các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Chị ác lắm. Chị ác lắm. Ngọn đèn vàng nhỏ ngoài hiên cũng như bị hư, chớp nháy liên hồi như hồi chuông cảnh báo sự hoảng hận gieo gớm khó nguôi ngoai. Việt Nam ở đây thì cũng bình thường, chứ không có vất vả lắm, mà cũng không có gọi là nhàn hạ. Ở đây có bàn thờ Phật bà to lắm. Hào quang bằng điện phát sáng trên đầu Phật bà, phò nói là cực kỳ đẹp. Bấy ngày nào nó cũng lên đây lau dọn thươm tất, nhưng ở đến nay cũng cả tuần rồi mà Trang còn chưa thấy mặt của ông chủ là ai. Yến thị đi học suốt, cũng ít có thời gian nói chuyện. Còn việc nấu nướng và chăm qua thì có cô thư lo. Điều mà nó may mắn nhất chính là nhà này không có dòng nên nó không có bị nhập n đêm vui đó, tất nhiên là nó đã điện thoại về thông báo cho nhà nó biết. Với những lúc rảnh rỗi, nó sẽ chạy sang chỗ con mai chơi. Đang ngồi thẫn thờ không biết làm cái gì, nó bật tivi lên xem đến chán thì thôi. Điện thoại bỗng rung lên. Chàng nhanh chóng tắt tivi và nghe điện thoại. "Dạ, con nghe đây cô thư." "Hôm nay không có cần nấu ăn, cô ăn ở ngoài rồi, lát về sao?" con tự ăn một mình đi nha. Dạ cô. Với lại xem trời mưa thì đem cái chậu qua non cô mới trồng á vào nhà nha. Dạ, con biết rồi. Tắt điện thoại, Trang nhìn lên đồng hồ cũng đã 6 giờ tối, nhưng đối với nó vẫn còn sớm nên chưa có dỗi ăn. Nó lại tranh thủ xem tivi chút nữa. Một lúc sau, nó mượi ăn xong, bên ngoài trời bỗng nhiên nổi sét đùng đùng. Trang lực lưỡng chạy ra bưng chậu hoa mà cô thư nói mang vào nhà. Điều làm cho nó quan tâm chính là cái bóng đèn cứ chớp nháy chớp nháy. Nó nghĩ thầm: "Để mai nói cô thư chứ cái bóng đèn mà vậy thì chậm mạch rồi." Trang chạy ra ngoài mang cây hoa vào. Bỗng dưng nó thấy người nó cứng đờ lại, hai tay buông thõng, chậu hoa trên tay cũng rơi xuống đất bể toang. Mắt nó nhắm nghiền và đầu nó bắt đầu lắc nhẹ. Lắc một lúc nó ngừng lại, cái cổ ngoảnh lên nhìn vào trong nhà, nhưng tuyệt nhiên không bước vào, đôi mắt chầm chậm mở ra, miệng lẩm bẩm. Tôi tôi chết quàng, tôi tôi chết quàng. Trên trời lại nổi lên một đường sét sáng rực, kèm theo đó là tiếng sấm nổ đùng đùng, cơn mưa nặng hạt bắt đầu đổ xuống. Nó dù thức đứng trần mưa, miệng vẫn lẩm bẩm. "Trùng ơi, là em đây, em nhớ anh." Vừa hay lúc đó, Yến đi học về, thấy chàng đứng đó dầm mưa, Yến mở cổng xe vừa dắt xe vừa nói to. "Anh chỉ làm cái gì đó, vô nhà đi, mưa lớn lắm kìa." Nhưng chàng không hề có một hiện tượng gì di chuyển. Yến quạc lên vì sợ mưa lớn tràn không nghe. Chị làm gì mà giờ mưa vậy? Điên hả? Có tiếng sấm sét vang lên. Chân gã lăn rờ đất như cái xác không hồn. Yến hoảng quá lại dìu Trang vào nhà. Mưa to khiến cả hai cùng ướt hết. Đang định gọi điện cho mẹ thì Trang cũng tỉnh, yến lo lắng hỏi. Chị bị bệnh sao vậy? Tự nhiên ra giầm mưa như vậy. Trang vẫn còn mệt lắm, chưa thể ngồi dậy được. Mỗi lần bị nhập như vậy Trang đều rất mệt, miệng thều thào tránh né. Không có gì, tại chị tắm mưa thôi. Điên hả? Lỡ sao tắm thì vào nhà tắm, lỡ em không có gì kịp á thì có phải là nguy hiểm đến tính mạng không? Ừ, chị cảm ơn. Nói rồi, Trang vẫn co ro trong cái chăn lông to, không dám nói cho Yến biết sự thật, bởi Trang còn không biết được người vừa nhập vào mình là ai mà tại sao lại có khuôn mặt giống như cô thư đến như vậy. Ngày hôm sau, sau khi làm việc xong, Trang chạy ù qua nhà kia tìm Mai, bởi nó biết chỗ nào nó bị nhập, ác hẳn chỗ đó sẽ có dòng. Khi qua đến nơi thì thấy Mai đang quét nhà, nó ngó nghiêng ngoài cửa ép rồi gọi. Mai, Mai ơi, Nghe ai đó gọi tên mình, Mai cầm cái chổi đi ra theo mở cổng cho nó. Xong việc rồi hả? Sao qua tìm tao vậy? Trang lách qua cái cổng rồi ghé sát tay Mai thủ thỉ. Hôm qua tao bị nhập Mai à? Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net